Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Anh ấy kể y như những gì mà tôi đã gặp. Cũng thấy một cái bóng đen xì như là một đứa trẻ đang hướng nhìn về rồi từ từ đè lên người. Hai anh em nhìn nhau rồi lại ngồi nói chuyện. Một chút sau thì tụi bạn cũng về tới. Giờ rồi thì giống như là cái đứa trẻ đó đè tôi xong khi tôi thoát ra được thì qua bên phòng kia đè tiếp cái anh lớn tuổi hơn tôi bên đó vậy. Phải nói trong ba tuần ở, nhưng mà tôi chỉ chứng kiến được một lần đó thôi, khi tôi ở phòng một mình. Còn những lúc sau này khi ở ba người thì có không, thì không có cái việc gì xảy ra hết. Còn đây là câu chuyện liên quan đến những vong hồn dật dưỡng. mà tôi tạm gọi là ma. Làng thang Câu chuyện này xảy ra vào năm 2018 Khi tôi thuê một căn phòng trọ ở Bình Dương Những ngày đầu khi tôi đến thuê căn phòng ở đây Tôi cảm thấy không có vấn đề gì trở ngại hết Trừ cái phòng nó hơi cũ một chút Cái phòng thì nó hơi ẩm nó, nó không phải có mùi móc Chỉ thấy ẩm thấp thôi Và đặc biệt là Cái toilet Tôi không hiểu sao từ ngày bắt đầu vào ở, mỗi khi mà tôi bước vào cái toilet là tôi có cái cảm giác có ai đó đang đứng từ ngoài cửa nhìn vào mình. Tôi ở một thời gian đầu thì không có vấn đề gì hết, nhưng mà sau tầm một khoảng cỡ chừng một tháng. Cái hôm đó tôi đi làm. Giờ nghỉ trưa, tôi ăn trưa rồi tôi mới chạy về phòng mình. Tôi định nằm bấm điện thoại một chút, rồi sẽ nằm ngủ trưa. Tôi không nằm trên giường, tôi ngồi ngay dưới nền gạch, ở đó có trải nệm và tôi tựa lên vào vết tường. Lúc đó là hơn 12 giờ trưa rồi. Khi tôi bấm điện thoại được một lát, tôi bắt đầu buồn ngủ và tôi ngủ gật. Thế là tôi dựa vào tường và tôi ngủ quên lúc nào không hay. Khi tôi ngủ được một chút, tôi bắt đầu có cái cảm giác nặng. Tôi cảm thấy có một cái cánh tay của ai đó. Dòng quanh như ôm lấy người tôi. Rồi sau đó là một giọng nói của người nữ. Nói vào phía tay trái của tôi. Nói cái gì đó. Nó không phải tiếng nói bình thường của mình. Là một cái ngôn ngữ nào đó mà tôi không hiểu. Thật sự cho đến giờ tôi cũng không thể lặp lại được. Tại vì tôi hoàn toàn không hiểu cái người nữ đó nói cái gì. Sau khi người đó nói tôi nghe được vài câu thì Tôi thấy người tôi nhẹ lại Rồi tôi giật mình thức dậy Nhưng mà có điều Tôi cảm thấy sự việc Xảy ra y như thật vậy Rồi sau đó tôi cũng bỏ qua Tôi nằm xuống ngủ tiếp Thì không có gì xảy ra nữa Rồi cũng ở cái phòng đó dài dài tuần sau Khi tôi đi chơi về Cũng cỡ 11 giờ Khi đó tôi có mua một cái giường xếp Cho đến gần giữa khuya tức là tầm cỡ mười hai giờ hơn thì tôi lên cái giường xếp đó để chuẩn bị ngủ khi tôi nằm thiêu thiêu một chút tôi có cái cảm giác ớn lạnh lúc đó tay tôi có nghe ở ngoài đường có tiếng chó sủa rầm rộ lúc đó tôi liếc nhìn đồng hồ đã mười hai giờ rưỡi rồi khi đang nằm tôi nghe có cái tiếng gõ vào cái cánh cửa thiết của phòng tại cái phòng của tôi Cái cánh cửa làm bằng thiết, mà thiết khi giọng vào, nó kêu tiếng đùng đùng rất lớn. Tôi im lặng nhìn phía dưới cánh cửa, tại vì ở dưới đó nó có một cái khoảng hở, thì tôi không thấy có bóng dáng của ai hết. Tôi nằm im, rồi tôi không có quan tâm tới nữa. Khi nằm được một chút, tôi có cảm giác có cái gì xui khiến tôi. Có thể là cái sự tò mò trong lòng thúc giục tôi. Cho nên tôi nhìn lại phía khe hở dưới cánh cửa nữa. Thì tôi thấy có một cái bóng ai đó lướt ngang qua dưới khe cửa mà đi từ hướng ngoài cửa cổng vào trong. Lúc đó mắt tôi cứ nhìn chăm chăm vào khe cửa đó rất lâu. Tôi nhìn cũng tầm cỡ 5 phút. Mắt tôi vẫn hướng nhìn về phía đó. Và tôi lại thấy cái bóng đó lại lướt trở ra đi phía hướng về cổng